Nhâm nhi. Tôi có chép được dưới Minh Hải bài "Vè cười người nhậu nhẹt", một ly nhâm nhi tình bạn, hai ly giúp cạn cơn sầu, ba ly cứt mũi đầy rau. Uống đến đó mà hết rượu thì cũng chưa đến nỗi nào, khổ nỗi rượu không bao giờ hết, người làm nghề nấu rượu cứ ngày một đông thêm. Trong đó có một thầy, một cô vốn là học sinh của tôi khi còn dạy ở trường sư phạm. Lúc đang bỏ rượu cho mấy quán nhậu ở chợ Bình Hàng Đông, gặp tôi cô giáo nói để tỏ cái ý bài rượu của mình. Thầy đừng uống rượu, em cất em biết độc lắm. Còn ông thầy thì nói bên cái can 50 lít rượu đem tới cho một đám cưới ở Bình Hàng Tây. Em không muốn cất rượu. Nhưng nuôi heo thì cần hàm, muốn có hàm phải cất rượu thì phải bán cho người nhậu. Không lẽ tôi cũng nói theo kiểu chạy tội, tôi chỉ là giáo viên văn, tôi không hề dạy các em cách dâng cất, tôi vô can khi người ta tiếp tục bốn ly ngồi đâu gục đó, năm ly cho chó ăn chè, và cứ tì tì theo cái bài dạ bất tận này.